Câu nói đó đột nhiên khiến hai tên tiểu tử đang phân chấn lên kế hoạch tìm chỗ vứt bỏ vật kia trong trông lát, lại trở nên trầm lặng lẽ thường. Tuy nhiên, lúc đó họ cũng chẳng có hứa hẹn gì cả. Chỉ là nếu bứt đi như thế, đương nhiên có lỗi với sự tận tâm trông coi hơn 50 năm trời của ông ấy. Giọng quả tiểu đông dịu hẳn xuống. Hay là giữ nó lại có được không? Nhưng ông lão cũng đã chết rồi. Chúng ta làm gì? Ông ấy sao quản nổi? cũng không quản được đâu. Tạ Nam nói mấy lời nhẫn tâm đó xong, liền cầm ba lô, nhanh chóng đi về phía trước mặt. Bận luận thế nào, trách nhiệm này mình cũng không thể gánh vác được nữa. Có quá nhiều thứ mà cậu chưa biết, lại thêm cản đối sự hãi lúc nào cũng bủa vây xung quanh. giống như con em ở thị trấn phổ đêm đó, tối tăm, phức tạp, nguy hiểm, không có điểm đầu và điểm cuối. Hơn nữa, Đứng Sinh Bình đã chết, Ông cũng không thể lại cầm đèn đứng ở phía trước mà dẫn chúng ta ra khỏi cái mê trận đơn giản đó. Tạ Nam đi thẳng đến một nơi gần trường, ở đó có cái hồ nhỏ, ít người qua lại, cậu nghĩ tốt nhất là ở đó. Thậu Đông và Tô Côn cũng vội vã bước theo sau, ba người đến bên bờ hồ nhỏ đó. Nước hồ tính lặng như đồng cứng dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa. Tạ Nam yên lặng không nói gì mà lấy hương ra, châm ba nén, rồi cắm lên lan can. Nó như báo với đường sinh bình Hôm nay Món đồ gây phiền phức này Sẽ mãi mãi nằm lại Tính lặng và trầm mình nơi đây Sau đó Cậu lấy trước mặt nạ kia ra Dơ lên trước mặt Rồi nhìn chăm chăm vào Hai hốc mắt sâu đến ngòm kia Sau đó Dùng vải gói trở lại Vùng tay ném Một tiếng tõm vang lên Trước mặt nạ đã chìm xuống dòng nước Trong nháy mắt Không còn thấy tung tích gì nữa Chỉ còn lại một chút gợn sóng lăn tăn Âm thanh khi nãy thực sự khiến Tạ Nam như chút được gánh nặng Cậu dựa vào lan can hít một nơi dài Thậu đồng vội bước đến vỗ bố vai cậu Coi như một lời an ủi Họ cũng chẳng biết làm như vậy Thì cuộc sống của họ có được bình yên nữa hay không Chỉ là lúc này tạm thời không còn gánh nặng nữa Trở về, ba người lặng lẽ ngồi ăn cơm trong quán cơm Theo phong cách Hồi giáo kia Thiệu Đông mặt mày hứng nở bắt đầu kể lại câu chuyện bà chủ nhà bị chúng tả đêm qua Và cũng không quên chế nhạo biểu hiện nhếch nhác lúc đó của tạ Nam ra vẻ bản thân cậu ta thì vô cùng bình tĩnh như Starlon vậy Nhưng tạ Nam từ đầu đến cuối lại tỏ vẻ khá thở ơ Chẳng thèm quan tâm đến ý mấy câu chuyện đó Thế vậy Thiệu Đông côn hết cả hứng đành lặng lẽ ăn cơm Tổ khôn biết chuyện này cũng không đến mức phải quá sợ hãi như thế có lẽ là do cô hiểu Tạ Nam. Tiếp đó cô gãi nắm tay Tạ Nam, nhìn cậu ta bằng ánh mắt thích lệ, bởi có nó nhiều cũng vô ích, đánh vai thể hiện bằng hành động như thế này thôi. Nhưng Tạ Nam lại vươn lấy chén rượu rồi cầm lên. Cạn cả ly, cảm ơn các bạn. Uống hết rượu trong chén, sau đó cậu lại ra sức chêu thiệu đông. Đêm đó và cả hai ngày tiếp theo, mọi thứ có vẻ yên bình, ngoài việc Tạ Nam đột nhiên gặp phát thiệu đông. Sang một bên Một mình mời Tô Khôn cùng đi ăn cơm Thì cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra Điều đó cũng khiến dư luận có chút xôn xao Rất nhiều tình địch dường như cảm thấy Mình bị mắc lửa Nên bắt đầu nô nức tổ chức Những chuyến du lịch đồng quê mấy ngày Những mong được như tên chứng tối tạ nam Đột nhiên lại có thể thành đối với người đẹp Tô Khôn Hoa khôi của trường Đúng là thói đời thật bất công Thượng Đông lại bắt đầu cuộc sống dần vặt như xưa Tiếp tục trốn môn Bắt buộc cũng như môn tự chọn Thực ra tạ Nam và Tô Khôn ở bên nhau cũng chỉ với tư cách bạn bè mà thôi. Những chỗ quen thuộc mà đám sinh viên đại học khi mới bắt đầu yêu thường lưu tới như thư viện, nhà ăn, thì họ cũng đều đã đi qua. Những cái vỏ đó cũng chỉ giống như cánh cửa bằng giấy mà mãi không có cách nào làm thùng nó được. Nếu nói theo cao kiến của tiên tiểu quỷ Thiệu Đông, thì nó như lớp giấy dùng để bảo quản thực phẩm, cũng khó bảo nó là thủy tinh càng có mà bảo là trên bề mật nó dẫn điện được, nó đặc đa thì cũng chẳng có gì đặc biệt, thứ còn dơ dớ dớt lại chính là nỗi đau khiếm khuyết. Nỗi đau gì? Tạ Nam nghiêm túc thỉnh giáo. bại não. Nói xong, Thiệu Đông lại cúi đầu vào màn hình máy tính mà chơi điện tử, còn Tạ Nam thì như nổi khùng lầm, ba lầm bầm. Người đẹp luôn phải đau đuổi, đạo lý này đương nhiên ai cũng biết. Hoặc là cần tìm cơ hội để thổ lộ tình cảm của mình Vậy cho nên Việc đầu tiên thông thường là gửi tin nhắn hẹn hò Đã xong Nếu bước một đã thành công Tiếp theo là bước hai Gặp mặt Đúng lúc đèn đường sắp được bật sáng Thì Tô Khôn xuất hiện Tạ Nam vội chạy tới đón Sau rồi hai người tìm đến một quán ăn gần đó Ăn xong bữa tối Hai người cùng nhau đi dạo ở sân vận động Cách này cũng có thể coi là một cơ hội tốt Nếu ai đó bảo việc đó cũng giống như cánh cửa giấy dẫn điện Vậy thì cũng cứ nên tự cho điện giật xem thế nào Bước 3 Tỏ tình Dù đây là một quá trình mưa dầm thấm lâu Phải thấm thấu từ từ Có điều tạ nam vẫn hy vọng Có thể chứng thức nó ra một vài lời từ tận đáy lòng mình Và dù mọi chuyện có như thế nào Mặc cho tô khốn đẹp đến mức nào Khiến người ta không có lý do gì để chuồn bước đi chăng nữa thì ta vẫn cần chuẩn bị sẵn bộ kết quả được xem như chắc chắn đã được định trước. Bóng túi bao trùm làm sân tập càng trở nên tĩnh lặng. đúng là một địa điểm tốt để tỏ tình. Tạ Nam hồi hộp đến mức lòng bàn tay cũng toát cả mồ hôi. Tỏ tình là việc mà Tạ Nam vô cùng hậu đậu. đang hụi cay cấn thì việc khiến người ta cảm thấy bất an lại xảy đến. Bỗng cậu nhìn thấy ở đằng xa kia có một đám sương trắng đang lơ lửng bay lên từ bờ hồ. Cứ lập lạ lập lờ như một bức tượng, càng ngày càng u lên cao. Có vẻ cảnh tượng này cũng không làm cho lần tỏ tình này thêm phần lãng mạn đâu. Nhưng quá lạ, mới có 9 giờ tối, mà đã có xương trắng bủa vây bao chùm là sao? cái châu họ đứng không ra, dường như cũng có mấy bóng trắng lúc ẩn lúc hiện, lại còn đang áp sát về phía mình nữa chứ. Thế vậy tạ nam vội kéo tù khôn, định chạy ra khỏi sân vận động. Những đám sương trắng đang nhanh chóng ập tới Đốt trường những lùm cây Các tòa nhà rồi đến sân vận động Giống như mưa bão đang ao ao kéo đến không nguôi Lúc này ánh sáng đèn đường Chỉ còn là từng vịt sáng lạc lõng trong thế giới màu trắng này Nó mờ ảo đến mức Tự như mỗi người đều đeo một cặp kính dâm trên mặt vậy Mấy bông trắng hồi nãy cũng dần biến mất Hòa vào trong đám sương mù không có đánh giới Mông lùng vô định đó Tạ Nam chạy về mép sân vận động, mọi thứ đều bị bùi dâu trong đám sương mù dày đặc chẳng biết từ đâu kéo đến này. Tất cả những biển chỉ dẫn cũng đang dần biến mất, thậm chí hướng mà Tạ Nam và Tô Khôn chạy cũng không có cách nào biết liệu có phải là phương hướng chính xác hay không. Đột nhiên, bên cạnh có bóng trắng vượt qua. Tạ Nam định mở miệng gọi lớn, nhưng trong giây phút đó cậu phát hiện có rất nhiều bóng trắng xuất hiện. Họ lơ lửng tựa như những ngọn gió như. Không nhìn thấy sự tồn tại của hai người Mà ngăn dân bay vào qua họ Bay qua nhẹ nhàng và thần tốc Tất cả đều đã chìm trong sương trắng Ánh đèn đường giờ này cũng không còn tác dụng nữa Mọi thứ đều tan biến trong sự hỗn độn Bất chợt có một bóng người lướt mạnh qua Xông thẳng vào tạ nam Trong làn sương mù mịt Tạ nam không thể nhìn rõ mặt bốn người vừa lao đến như thế nào Liền bội giữ chặt tô khôn như người tránh sự tấn công của bóng người đó Ai ngờ đó thực sự là một cây bóng Cứ thế xuyên thẳng qua vai tạ nam Thật nhẹ nhàng và nhanh chóng bay đi Chẳng để lại bất kỳ vết tích nào Tất cả giống như một đám hơi xương Màu trắng Tô khôn hoảng sợ Nắm chặt tay tạ nam Cố sợ rằng nếu rời tay ra Mình có thể bị xa vào làn sương mù mông lung vô định này Mà chẳng có cách nào thoát ra ngoài được Lần quay người vừa rồi Đã khiến hai người hoàn toàn bất phương hướng hiện đại bốn phía đều trắng xóa, phía xa xa có ánh đèn lấp lè, nhưng không sao đoán được nơi đó rốt cuộc là chỗ nào. đám sương mù đang bao trùm, hai người thực sự đã mất phương hướng trong một cái sân vận động không lớn. nếu cứ sung thẳng đến bất kỳ một hướng nào đó, có thể cứu tìm được lối ra, nhưng hiện thực lại không hề đơn giản như vậy. những bóng trắng vẫn di chuyển như cũ, biến hóa khuôn lượng thành từng bóng đen lúc ẩn lúc hiện trong sương mù. họ xuất hiện lúc trồi lúc sụt trong bầu không khí đặc quánh dường như một đàn cá mập đang bơi lội vòng quanh, bùa vây hai người hoàng hốt lo sợ ở giữa. nếu muốn thoát ra từ bất kỳ hướng nào, chỉ cần những chiếc bóng đó làm xáo trộn một cái thì phương hướng cũng sẽ trở nên mờ mờ ảo ảo, chẳng biết đường nào mà lần. tạ nam không có cách nào nhìn ra những bóng tuần tra kia đốt cuộc là đang chơi trò gì nữa. có điều đám xưng bù đến từ mặt hồ, nơi cậu đã vứt bỏ chiếc mặt nạ kia, thì rất chân thực, không còn gì nghi ngờ gì nữa. Nếu đây chỉ là mê trận thông thường trong gó tối như ở thị trấn phổ, Thì hạ cứ gì phải gian trận lớn như vậy? Thứ tạ nam có thể nhìn được ra nhất lúc này, Chính là khuôn mặt của tô khôn. Thường ngày khuôn mặt đó thanh tú bao nhiêu, Thì hiện giờ nó lại trắng bệnh bấy nhiêu, bị mặt chớp chớp trong làn sương mù dày đặc, Đồng tử mở to. Cô đờ mặt thất thần nhìn quang cảnh mơ hồ này, Xương trắng đang lặng lẽ chuyển động, Quấn theo cả những cái bóng kia vào bên trong. Tạ nam nắm chặt tay tô khôn, Nhưng muốn nói vài lời án ủi Nhưng vào thời khắc này Dù cố gắng thế nào cũng chẳng thốt nên lời Việc quan trọng lúc này là phải nhanh chóng rời khỏi đây Tốt nhất là hãy ra khỏi đám sương mù này Rồi cậu vừa dò dẫm đi về phía trước Vừa cảnh giác nhìn những bóng trắng kia Đang lay động xung quanh Dù cố gắng thế nào Cậu cũng chỉ có thể nhìn được khoảng cách xa nhất Là một hai mét mà thôi Hai người lúc này tưởng như Hai người mù liên tục va vào, vào bờ tường Ấy vậy mà trong giây lát lại thấy phân chấn đến kỳ lạ, rồi cứ thế tiếp tục đi về phía trước, biết đâu cũng có thể đi ra được đường lớn. Tạ Nam đưa tay lên xoa mặt, nhưng kỳ lạ là không thấy có hơi ấm. Loại xương này thật quái dị, rồi tự mình cũng phỏng đoán phương hướng, quay lưng về phía Tô Khôn rồi nói: xương vận động này thiết kế hình tròn, nếu may mắn chúng ta chỉ còn không quá xa 300 mét nữa, là có thể tìm đường lối ra rồi. đến lúc đó chắc mọi thứ sẽ tốt hơn. Vừa nói ra những suy nghĩ của mình xong Cậu liền kéo tay tù khôn Nhưng trở thấy lạnh cả người Hoành lại nhìn thì hóa ra Cậu chưa hề nắm được bất cứ thứ gì Nếu tù khôn bị lạc mất Thì biết làm thế nào bây giờ Cậu bội quay đầu tìm kiếm May mà tù khôn vẫn ở bên cạnh câu điều ánh mắt của cô ấy dường như Không dõi theo lên người tạ nam Mà hướng về phía sau cậu Tù khôn hoàng loạn ra hiệu cho tạ nam Nhìn về phía sau mình Một cái bóng trắng đang bay lượn trên đầu tạ nam nói chính xác hơn là một chiếc áo trắng tưởng như chiếc áo giỏ trống rỗng, vô hồn nhưng lại như có sự điều khiển lượn lờ bay giữa không trung. ẩn phía sau chiếc mũ trùm đầu trên chiếc áo trắng kia lại chẳng có thứ gì cả. nhưng cứ chậm chậm nhìn tạ nam như thể nó có mắt vậy. tạ nam gánh nắm thật chặt tay tu khôn một lần nữa đinh vùng chạy xuyên qua chiếc áo trắng kỳ quái này thì bắt đầu thấy những cái bóng ở bốn phía xung quanh dường như cũng đang áp sát lại. Với chặt hai người ở giữa, cứ thầm lặng xếp chặt vòng vây, thấy tình hình nguy cấp không thể chân trư được nữa, tạ nam hút đầu trông thẳng ra. Chẳng thấy ngơ đăng, bóng trong đó đột nhiên lại như chiếc áo đang phơi, dễ dàng để hai người xuyên qua đến vậy. Tạ nam không còn tâm trí nào để ý đến bước chân đang chảy như bay của mình nữa, mà đớp mắt nhìn vòng vây bóng trắng kia có vẻ đã cắt xa được một chút, bước chạy vì thế cũng dần chậm lại. Cậu bèn đưa tay thăm dò bốn phía Anh ngỡ bức tường bốn chắc chắn Ở đó lại không thấy đầu nữa Hình như lúc xông qua vòng vây Họ lại chọn nhầm hướng rồi Nếu đúng như thế Lúc này biết đi theo hướng nào đây Tạ Nam có vẻ hơi nặng Bên tâm dưng bước rồi nói với Tô Khôn Dừng lại, dừng lại Đừng đi lung tung nữa Đám dưng bù này rất giống mê trận Trong ngõ nhỏ đêm hôm đó Đúng vậy, nhưng đây là dân vận động mà Với lại, hồi nãy chúng ta mới đến ở đây Vẫn có người đang trốn năm trùng ba cơ mà Có lẽ nào Ngoài chỗ này ra Tất cả mọi người vẫn đang hoạt động bình thường Chỉ có hai người tạ nam bị vây hãm Trong mê trận nho nhỏ này Không được giải thoát hay sao Hai ngày trước lúc ném trước mặt nà kia Còn nói nếu có chuyện gì xảy ra Thì đường sinh bình cũng không thể xuất hiện Đến cứu giúp nữa Hôm nay thì linh nghiệm rồi Còn những chiếc áo trắng ở cách đó không ra dường như lại bắt đầu lục tục tản ra xung quanh cảm giác như chúng đang ẩn nấp trong đám sương mù dày đặc để săn bòi vậy biết làm sao bây giờ tuy có thể nói những thứ này thực ra cũng không hại gì đến hai người nhưng nếu cứ tiếp tục bị vây hãm lâu như vậy thì chẳng ai biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nữa tạ nam có phải cậu không trong khối sương mù khổng lồ bóng rìu của tướng nói vô cùng chân thực vọng đến Thế nhưng trong cái đánh giới Giữa bốn bề là bóng ma Đang nhảy múa và tính nặng đến đoạn người này Âm thanh đó lại vui mừng Và chút kinh ngạc lạ thường Tạ Nam vội đáp Đúng vậy, đúng là mình Nói xong bốn bề lại trở về trạng thái tính lặng vốn có Tạ Nam bắt đầu thấy hối hận Về câu trả lời vừa rồi Đó không phải là muốn lấy hồn của mình đấy chứ Bất luận dù nó là cái gì Trong sự sách văn vật đi chăng nữa Nhưng gọi tên mình vào đúng cái lúc chết tiệt này chẳng phải là gọi hồn phiếu của mình thì còn có thể là cái gì đây? đột nhiên có một bóng đèn xuất hiện giữa vùng trắng xóa kia, bóng đen đó không bay lơ lửng như những chiếc áo trắng mà giống hệt người đang chân nam đá chân diêu tiến đến. ta nằm chưa kịp kêu trời thì cái vật màu đen kia đã lan tới, vẫn còn cách mấy bước nữa nhưng cũng có thể lơ mờ nhìn thấy đó là một người chỉ là đang nằm bò trên đất có cảm giác như chẳng phải hình dạng người. Tạ Nam và tô Khôn cảnh giác nhấc chân lên. Nếu thằng cha như thằng cù quái nhân này áp sát lại gần, thì chỉ có thể dùng sức mạnh của đôi chân để chiến đấu, giẫm chết nó. Tạ Nam là cậu phải không? Người vừa lăn đến lẩm bẩm, giọng này mang máng giống giọng của tên đần độn Thiệu Đông. Đang lúc hoàng hồn, thì bóng người lăn đến đó gần đầu lên nhìn, khiến hai người giật bắn cả mình. Hoa ra đúng là tên tiểu quỷ Thiệu Đông có điều, nhìn cô cậu như là đã lao đầu chạy suốt một quãng đường dài, lại thêm chịu không ít cực khổ, ngay cả quần áo cũng bị xé rách tai tua. Vừa thấy Tạ Nam, thợ đông liền nhào đến ôm chầm lấy cậu ta. Bộ dạng vô cùng kích động vỗ mạnh vào sau lưng. Tạ Nam vội gỡ khối thịt nặng nề đang áp chặt vào người mình ra, tôi hỏi sao cậu ta lại đến chỗ này. "Đừng nói nữa, vì hai người đã đi ăn cơm cùng nhau nên tôi cũng đành tìm đại một quán ăn nào đó khi ấy trời cũng tối rồi nhưng đột nhiên lại xuất hiện đám sương mù lớn lu tu mù hết cả chẳng nhìn thấy gì hết sau đó thì tớ mơ mơ màng màng chạy nhiều sau lại lăn đến đây thủ đồng nói hết ấm ức trong lòng trên đường đến đây chắc chắn cậu bước cao bước thấp và vải không ít bức tường lại còn bị những cái bóng quái đản kia bủa vây xung quanh thỉnh thoảng lại sung lên giày vào tinh thần hồn lâu như thế Nên nhìn cậu lúc này chắc sắp bị thần kinh đến nơi rồi Điều quan trọng trước mắt lúc này Là làm thế nào để ra khỏi chỗ quái quỷ này Ba người xuống lại nhanh chóng bàn bạc Rồi lại cố gắng tìm lối ra Tạ Nam đi đầu tiên Tiếp theo đến Tù Khôn Còn Thiệu Đông đi cuối cùng Đột nhiên những chiếc áo trắng đang bay lơ lửng Hồi nãy biến mất dần vào trong màn sương mù dày đặc Không gian vẫn tính lặng lạ thưởng Không biết những thứ đang diễn ra là cái quái quỷ gì nữa Tạ Nam khẽ nói Chỉ sợ lại gây chú ý Kéo những thứ kia đến Hơi sương hình như cũng bắt đầu lãng dần Khói trắng như tấm tạm dưới chân Cũng đang dần tan ra Có dưới chân cũng dần lộ rõ Có vẻ như họ đã thực sự Thoát ra ngoài rồi. Ba người không hẹn mà cùng thở vào Xả chân bước nhanh Thậu đồng đưa mắt nhìn xung quanh bốn phía Còn hai người Tạ Nam và Tô Khôn đang tay trong tay bước đi đằng trước Do đi sau cùng Nên cậu ta còn về để ý Cả phía sau lưng mình nữa Nhưng ai biết nếu nhìn về trước Thì sau lưng sẽ xuất hiện thứ gì chứ Cứ bị những ý nghĩ đó bủa vây như thế Khiến thiệu đông lo lắng Đến mức tim gan Tì vị như xoắn vào nhau Tạ nam đi trước cũng luôn miệng nhắc nhở thiệu đông Phải chú ý sau lưng Biến cưỡng quay đầu lại nhìn Quả nhiên cầu phát hiện xa xa phía sau Có một bóng người đang đi theo họ Lúc ẩn lúc hiện. Thiệu Đông vội quay đầu lại, vừa như không nhìn thấy, thế nhưng vừa quay đầu lại thì đã thấy cái bóng áo trắng kia đang treo lơ lửng ngay trước mặt. Do không kịp né tránh nên cậu bị va mạnh vào cái bóng áo trắng đó. Vốn nghĩ rằng có thể nhẹ nhàng xuyên qua, nhưng cái bóng áo lần này lại giống như dây leo cứ cuốn chặt vào Thiệu Đông. Chiếc áo vừa quay một cái đã được khoác ngay lên người Thiệu Đông, cậu muốn gào thét thật lớn nhưng cái bóng áo lần này lại cứng như sợi dây thép Quấn chặt cổ thiệu đông Tới mức gần như nghẹt thở Các gân xanh trên cổ nồi phùng lên Nhãn cầu mắt như muốn nổ tung Chỉ có thể chừng mắt nhìn cái áo Đang khung chế cậu Gần như đã hòa tan vào cơ thể cậu Lúc này cậu chẳng còn biết làm gì Ngoài việc đưa mắt nhìn hai người bạn Đang dần đi xa Cuối cùng chiếc áo đó cũng đã được khoác ngay ngắn Lên người thiệu đông Nhìn cậu tam lúc này chẳng khác gì một con nhộng ngã bật xuống đất bỗng nhìn thấy thấu đông mặc áo trắng chậm chậm từ từ đi như bay về phía trước đến lúc đó tạ nam mới phát hiện thấu đông đi sau cùng đã mất tích nhìn thấu đông lúc này như người mất hồn cánh tay và đầu rũ xuống lặng lẽ tiến đến áp sát hai người tạ nam và tô khôn sợ hãi nhận ra có điều gì đó bất ổn đang lùi bước về sau hai bước bỗng nhiên thấu đông cười tha té một cách thê lương xông thẳng đến trước mặt tạ nam rồi ngừng phát đầu như cái máy Đôi mắt ngắm diện của cậu ta Có cảm giác như đang bị Chiếc áo đó điều khiển Nhưng miệng vẫn thét ra tiếng gắn gòn và hung trận Chết đi Nói rồi Cậu ta liền đưa tay Vung ra một quả đấm Chúng tặng vào hốc mắt Và súng mũi tạ nam Không chút nương tay Khiến mặt mũi cậu tối sầm Lại cảm giác như đôi mắt mình tué sao Tạ nam lùi hai bước Rồi ngồi thụp xuống đất Máu tử trong mũi cứ thế chảy ra ròng ròng Đau đớn tột cùng Đôi mắt đang ngắm nhìn Vẫn không ngăn thiệu đông tiếp tục lao tới Bóp chặt cổ tạ nam Dường như cậu ta cũng bị người nào đó Đang thiết chặt cổ Mặt mày tá nhợt Miệng sùi bọt mép Lưng miệng nói Chết đi Tô Khôn trợn tròn mắt Há hút mồm nhìn hai người họ đang bóp cổ nhau Chắc chắn nếu tạ nam chết Thì thiệu đông cũng chẳng thể sống sót chỉ còn nghe thấy tiếng kêu ảng ảng mà Tạ Nam phát ra nơi cầu hỏng. chưa đến hai phút mà cầu đã đỏ như cả cắt tiết. Tô Hồn vội lao đến, gắng sức kéo Thiệu Đông ra, nhưng người cậu ta lúc này cứng như một khúc gỗ vậy. cậu ta vẫn bóp cổ Tạ Nam nhưng muốn lấy đi tính mạng của cậu ấy và chính chiếc ao trong đó cũng như đang muốn nhanh chóng cướp đi sinh mạng của Thiệu Đông. Tô Hồn bung chân đờ đẫn chẳng nghĩ ra được cách nào. đúng lúc ấy. Những chiếc áo trắng khi trước biến mất đã lại xuất hiện, còn đang điên cuồng xoay quanh ba người. Máu từ mũi tạ nam vẫn chảy ra đồng đồng, nhộm đỏ cả mặt. Một bên mắt đã bị sưng tới mức không còn nhìn thấy gì nữa rồi. Nỗi đau dồn dập nỗi đau, lại thêm thiệu đông đang ra đa sức bóp cổ, nên dù có kháng cự thế nào cũng sắp không thể chống đỡ nổi được nữa. Thôi, xong đời, xem ra hôm nay ta phải bỏ mạng tại nơi này rồi. Tạ nam liền đưa một tay ra vẫy vẫy giai hiệu bảo tu khôn mau chạy đi. tu khôn nước mắt đầm đìa cứ đứng đơ ra ở đó. chợt vang lên một âm thanh rất lớn nghe như tiếng súng nổ. xương bù theo đó cũng máu chóng tan ra như nước chiều rút xuống. những chiếc áo trắng đang nhảy múa lung tung kia đột nhiên mềm nhũn rơi xuống đất. đôi tay dùng bánh của thiệu đông đột nhiên buông ra, sắc mặt như được trở lại bình thường, không còn tím tái như trước nữa. thiệu đông đờ đẫn đổ phịch người xuống một bên tạ nam ngồi dậy thở mạnh dùng tay áo lau sạch máu mũi vậy là lần này họ lại được cứu rồi nhưng là ai đã cứu họ hơi sương tan hết ba người phát hiện mình vẫn đang ngồi ở giữa sân vận động cái chỗ họ không ra có một đôi bạn đang chạy tới thấu đồng vẫn hôn mê nằm một bên bôi rằng tạ nam thì nhếch nhác ngồi trên đất cố gắng lau sạch vết máu người đang chạy đến hình như là đội bảo vệ tình nguyện của trường một vài sinh viên đi tuần đêm đi đầu là một người khá lực lượng Người đó bước đến bên cạnh Nhìn thấy tạ nam bị thương Lên hỏi xem có vấn đề gì không Tạ nam bèn xua xua tay Ý bảo mình không sao Lúc này Theo đồng cũng lồng cồm bò dậy Giống như người say vừa tình rượu, Vội đưa tay xoa đầu Đưa mắt nhìn xung quanh Và chắc hẳn Tên tiểu quỷ này Cũng chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó Hình như Tô Khôn quen với người đó Nên cũng bước lên phía trước Vội chào hỏi nhiệt tình Anh Mạc Bắc À Tô Khôn Sao em lại ở đây người kia nhịp nở đáp. Lúc đó Đầu óc Tạ Nam như bị sốc lại, tên mặc Bắc này được Tô Khôn gọi thân thiết như vậy, chẳng biết mặc từ chỗ nào ra nữa, lẽ nào chính hắn ta đã cứu họ? Không thể như vậy được. Tu Khôn nhiệt tình kéo tay mặc Bắc giới thiệu Tạ Nam với anh ta, sau đó nói sơ lược về tiêu sử của mặc Bắc. Họ là bạn học từ thời trung học, sau đó cùng thi đỗ vào trường, anh ta là sinh viên khoa thể dục thể thao. Vừa rồi khi đang dẫn đội tình nguyện đi tuần tra chị An Thì nghe thấy có tiếng ồn ào ở đây nên chạy đến Thiểu đông lặng quặng bỏ đến bên cạnh tạ nam Ngơ ngác nhìn đám người trước mắt Dù như chợt nhớ ra điều gì Cậu ta liền ôm lấy tạ nam nghẹn ngào nói Người anh em bọn mình không sao rồi Nước mặt nước mũi giàn rủa Rồi đưa mắt nhìn ánh mắt dị nghị của mọi người xung quanh Mạc bác dơ hai ngón tay cái hỏi tô côn Hai người họ... Tô Khôn giờ khóc giờ cười muốn định nói rõ sự việc khiến hai người họ Có thái độ như thế Nhưng lại không biết nên giải thích thế nào Và nếu có giải thích thì chắc chắn Đám sinh viên kia cũng chẳng bao giờ tin chuyện vừa rồi Có một chiếc áo điều khiển Thiệu đông giết người đâu Tô Khôn đành cố tìm lý do Tình bạn thân thiết giữa hai anh ấy Có sức mẻ gì đó Nên vừa đánh nhau vài trường Sau đó lại gào thét Rồi lao vào ôm lấy nhau như vừa rồi mọi người thấy đấy ạ Thật may đám người đó tiến ngay liền ba chơi bốn cẳng đưa người vào bệnh viện trường. Tạ Nam nghe rằng nghe lợi chịu đựng kỹ thuật trị thương giống như chữa bệnh cho thú y của bác sĩ trong trường, còn tô khôn thì trợn tròn mắt, cả người toát lạnh khi thấy cú đấm rít chút nữa thì làm rách cả hốc mắt. Thầu Đông ngồi sồn ở một bên lúc đó cậu ta mới biết là do mình gây ra nên ít điều cũng cảm thấy áy náy, đành giữ im lặng. Bác sĩ làm khám bệnh tay khiến Tạ Nam đâu đến. Thầy ơi, thầy nhại tay một chút đi ạ." Thiếu Đông nhìn thấy một bên mắt Tạ Nam giống như mặt gấu trúc thì cũng chẳng biết cái sự buồn đó là buồn cười hay buồn tủi nữa. Cậu ta lại bắt đầu bõm mép của môi, chuẩn bị sẵn sàng để tấn công, nhưng bác sĩ không thèm nghe, họ trưng mắt nhìn khiến Thiếu Đông không dám lại nhại nữa. Đợi băng bó xong, ba người liếc ngang ngó dọc lui thủ trở về, nhìn Tạ Nam bị băng bó thành độc nhãn long khiến thiệu đồng cuối cùng cũng không nhịn được mà ôm bụng cười nắc nẻ. hành động này của cậu ta khiến Tạ Nam bực mình, chỉ muốn tặng cho thiệu đồng một quầng mắt thâm đen gì ở phía đối xứng. Tự Hồn thế thế vội ngăn hai người lại, sau đó còn nghiêm túc hỏi hai người họ, đối cuộc chuyện xảy ra hôm nay là thế nào? cậu thấy liệu có liên quan gì đến trước mặt nạ đồng kia không? Tạ Nam trở thành độc nhãn long nên cố gắng học cách nhìn thế giới bằng một mắt thiệu đồng cũng không cười nữa trở nên nghiêm túc hơn chẳng phải la đã ném đi đồi sao lẽ nào tìm thấy báo thù nhưng dù sao nó vẫn còn ở chỗ đó mà lại còn kéo ma rũ quỷ đến nữa kia Tạ nam kêu lên nếu mỗi ngày nó đến một lần thế này thì thay nhảy xuống hồ cung trước mặt nạ kia cho xong về tóm lại là nên làm thế nào bây giờ tổ khôn tâm chẳng rối bời hỏi Còn hai người cũng chỉ biết im lặng Chẳng biết nên trả lời thế nào Thôi đành đến đâu hay đến đó vậy Tiễn tu khôn về xong Thiệu đông khẽ hỏi Bước ba thế nào Tạ nam đướn cổ Ghé sắt mặt nói Ừm bước ba Bước ba móng me đầy mặt à Thôi đi Chẳng phải đưa cậu tặng đó sao Tạ nam đáo vào mông thiệu đông Nhưng cậu không né tránh Lại còn nghiêm túc nói phải báo thù. tìm ai báo thù? tớ cũng không biết. toàn thân thầu đông từ đâu đâu cũng bị chảy xước nên giờ phút này cũng chỉ muốn trào lên giường ngủ một giấc thật ngon. tớ thấy quan hệ của tên mặc bắc và tô khôn cũng không phải là bình thường đâu. thầu đông nghe thấy cách tô khôn gọi anh mặc bắc lên cảm thấy có vấn đề rồi. xem ra con cáo kẻ tạ nam không ăn nổi thịt thiên nga được rồi. chẳng liên quan gì đến tớ cả. Bây giờ tôi thấy đầu cứ ong ong thế nào ấy Thật đồng như không hề để ý đến lời của tạ Nam Vẫn tiếp tục lôi mặt Bắc ra châm trọc Sự xuất hiện của tình địch nặng ký này Xem ra phiền phức lắm rồi đây Tên tiểu tử như cậu Sao có thể đánh bại được anh ta chứ Bước ba Thôi tốt nhất đừng có mơ tưởng gì nữa Khốn kiếp cậu đừng nói nữa Tình địch đấy Chú cứ nghe anh một lần đi Có lúc bất hết ý chí Chẳng thể tránh khỏi sợ hãi Có khi tinh thần xa sút đấy chứ Cho nên cần phải liều mới hy vọng thắng Chất giọng của tên tiểu quỷ Tiểu Đông Đối với bài hát cổ đó Thật là chẳng phù hợp tẹo nào Tiểu Đông đưa ánh mắt đang hấp vai sáng Nhìn tên tiểu tử đáng thương Mang đầy vết thương Băng bó trên người trước mặt Còn tinh thần thì lại như đang rơi xuống vực sâu Khi tự mình đã đều mình thế này Tạ Nam đành cười đau khổ Im lặng lúc này là cách tốt nhất Nếu không cậu sẽ phải nghe chẳng dài những lời chẳng hay ho chút nào từ cái mệnh xung dẻo quả thiệu đông đáng ghét kia. Tô khôn đang định bước lên phòng ngủ, thì bỗng phát hiện hai cô gái đang thi thầm nói chuyện ở góc tường. Hai người đó mặc vái dài màu trắng, cứ đầm đầm đi rì, rì, chốc chốc lại quay đầu nhìn tô khôn, đây vẻ bí hiểm. Họ và tô khôn tuy không thân quen nhau, nhưng cũng đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi, nên cô đành miễn cưỡng nở nụ cười, có như lời chào. Nhưng hai cô gái đó lại phản ứng vô cùng khác thường Hai người đứng bật dậy Một người trước một người sau Với lấy tù khôn Rồi nói bằng giọng điệu rất hưng phấn và quái trá Nhưng vẫn pha chút run dậy và sợ hãi Tù khôn, tù khôn Cậu đi cùng chúng mình được không? Tù khôn không hiểu nên hỏi lại Đi đâu cơ? Cùng đi được không? Là một nơi rất thú vị Là nơi có bảo bối Hai người vừa nói vừa nhìn chằm chằm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 hai người kia nhìn tôi khôn đi mất lắc đầu về thất vọng sau đó lại tiếp tục đứng ngẩn góc tường thì thầm bàn bạc gì đó và đến khi họ đỡ độ cây kia quái mới coi việc kết thúc uống xong thuốc ngủ cũng chẳng biết có phải do quá mệt tay không mà tất cả nỗi sợ hãi bất an hồi nãy cũng hoàn toàn không nghĩ gì đến nữa nên ngủ rất say càng về khuya càng trở nên tĩnh lặng cả trường như đã chìm sâu vào giấc ngủ bất chợt hai cây bóng mặc hai chiếc váy màu trắng giống nhau nhẹ nhàng, nhẹ nhàng bay đến trước giường tô khôn. họ lặng lẽ nhìn cô đang say sưa, ngon giấc, rồi nhếch mép khẽ mỉm gọi tô khôn ơi, chúng ta cùng đi nhé. trong mơ, tô khôn thấy mình như đang bay, cô liền mở to mắt để phát hiện chân nhà trên đầu đột nhiên di chuyển. nhưng do tác dụng cực mạnh của thuốc ngủ khiến bí mắt tô khôn lại được khép xuống, cứ như là cánh cửa tự động vậy. nhưng chắc chắn và rõ ràng là cứ thể cô đang di chuyển.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 Lúc này thực sự không thể tưởng tượng nổi Suốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì Cố gắng hết sức mở mắt Nhưng dù cố thế nào cũng chỉ có thể mở hé hey hé, hey. Và nó cũng đủ để khiến cô nhận ra là Hai cô gái mặc vai trắng Người trước kẻ sau đỡ cô đi về phía trước Nhẹ nhàng và bình thản đến giận người Nếu không có người xuất hiện Chắc chắn tổ khôn sẽ bị đưa đi Và cũng chẳng hiểu tại sao bằng các cổng hôm đó lại không có ở vị trí chứ Đúng lúc đi đến chỗ ngoặt, tóc quả tô khôn bị quấn vào tay viện cầu thang, những anh người kia không hề hay biết vẫn tiếp tục bước xuống. Cảm giác đau đớn do bị giật mạnh khiến đầu tô khôn bút như bị bố bổ, làm cho cổ họng vốn đã tê dại của cô đột nhiên há ra, hét toán lên một tiếng. Tính hét này khiến anh người kia đột nhiên tỉnh lại, cánh tay cũng mất hết sức lực mà đột ngột buông tô khôn ra. Tô khôn bị rơi bịch xuống nền nhà, trong chớp mắt cảm giác tê dại cũng được giảm đi rất nhiều dưới ánh sáng của chiếc đèn nơi hành lang hai cô gái mặc váy trắng kia đang đứng ngay trước mặt cô họ chơn tròn hai mắt nhưng chẳng rõ còn người đã chạy mất ở chỗ nào chỉ còn lại đôi mắt trắng giả đang nhìn chậm chậm tô khôn tô khôn chậm chậm bò lùi về phía sau còn hắn người kia vừa đã hồi phục sức lực cũng như từ từ áp sát họ nhai răng cười rồi vẫn tiếp tục nói nhỏ câu nói đó. tôi ơi, chúng ta cùng đi nhé. hàm răng trắng hiếu lợi đỏ thâm tím cặp mặt trắng giả đang hiện hiện dưới ánh đèn vàng trông như một bức tranh chân dung dơn dơn rồi đang dần mục rữa trong bóng tối âm u. tôi khôn đạp đạp hai chân về phía trước dù sao cô cũng chẳng còn đường có thể lui được nữa. may mà tiếng hét thổi nãy đã khiến một số phòng bật đèn. Trong chớp mắt mọi người bắt đầu ồn ào Hai cô gái kia gần người ra Đột nhiên trong nhắn cầu trắng rác kia Lộ vẻ bi thương đến giận người Họ lại nói với giọng khàn khàn Cô thực sự không đi cùng chúng tôi sao? Cô thực sự không đi cùng chúng tôi sao? Tôi khôn Nói rồi liền quay người bỏ chạy ra ngoài cổng lớn Và biến mất sau màn đêm đen lạnh lẽo ngoài kia Mấy cô gái đang tò mò ngó nhìn xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì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 Hai cô gái kia thực sự không có ở phòng Theo người cùng phòng nói lại Thì sáng nay họ đã xin nghỉ về quê rồi nên không thể có mặt ở trường học Đội trưởng đội bảo vệ nhìn bộ ràng thất thần của Tô Khôn Cũng không nhẫn tâm nói ra phan đoán của mình Tô Khôn bị mộng du, nó đổi cả đội trở về Cả tòa nhà yên nắng trở lại Phòng của Tô Khôn không tắt đèn Cánh cửa khóa chặt Ngoài Tô Khôn ra Thì những người khác cũng bị cô làm cho một phen hú hồn cứ mơ mơ hồ hồ tưởng tượng đến việc xuất hiện ở tầng 1 có trời mới biết đó là chuyện gì tô khôn cuốn chặt chăn cố gắng chống chọi lại sự thông thấu từ từ và tấn công dồn dập của viên thuốc ngủ vô cùng công hiệu kia cuối cùng mãi đến hơn 4 giờ sáng do mệt quá nên cô lại ngủ tiếp đi thì bất chợt hai cô gái mặt trắng giá kia lại xuất hiện lần nữa toàn thân họ ướt rũng tô khôn nhắm chặt hai mắt nhưng dường như cô vẫn có thể cảm nhận được những thứ mà hai người họ đang làm với mình Họ đưa bàn tay ẩm ướt, lạnh toát nhẹ nhạy lai cô, nhưng cô vẫn im lặng, không động đẩy, cảm giác giống như đang chờ đợi cái chết của tới. Nhưng càng ngày, họ càng lai mạnh, khiến tù hồn khôn không thể chịu đựng được nữa mà gào lên hoảng hốt. Cùng với tiếng thét như xé trời, đột nhiên đôi mắt cũng mở to, cô thấy trước mặt mình sáng lóa, trắng toát, còn hai con quỷ trước mặt lại biến thành hai cô bạn gái cùng phòng, chính họ đã lai cô dậy, thật may. Đây chỉ là một cơn ác mộng. Bạn cùng phòng suy chút nữa rụng tìm trước tương thét trói tay của Tô Khôn. Họ thậm chí còn quên hết những thứ đã chuẩn bị từ trước đó. Tô Khôn đứng thẳng dậy, thà lòng cơ thể, có vẻ tác dụng của thuốc ngủ đã hết. Nghĩ thế Cú tiện tay ném lọ thuốc an thần vào thùng rác. Nhìn bộ dạng Tô Khôn như không có vấn đề gì nghiêm trọng nữa, cô bạn cùng phòng mới vỡ bình tĩnh nói. Tô Khôn này, Tiểu Đinh và Tiểu Ngô Hai người họ đêm qua đã nhảy xuống Hồ Tư Vẫn rồi Khi nghe nói những lời này Cô bạn cùng phòng bỗng đến ngại ngào Đưa mắt nhìn Tô Khôn Giống như sẽ đánh ngang tay Những cảnh tượng đêm qua lại một lần nữa hiện về Trong đầu Tô Khôn Cảm giác như bị rút hết tất cả xương cốt Cứ bỡ vây Cô ngồi trên giường thân từ hồi lâu không thốt nên lời Điện thoại di động bỗng vang lên Là tạ nam gọi đến Tô Khôn với tay ngay điện thoại Nhưng không nói gì đầu dây bên kia Tạ Nam vẫn đang lo lắng hỏi Tu Khôn có sao không? Có lẽ câu chuyện tối quá đã được đồn thổi khắp trường rồi. Tạ Nam cứ bù bù nói trong điện thoại nhưng dường như chỉ có một câu còn động lại trong đầu cô lúc này. Hồ bơi hai bạn nữ sinh nhảy xuống chính là cái hồ đã vứt trước mặt nã. Tu Khôn đỡ đảnh cút điện thoại tiếp tục thu mình vào góc giường trùng chăn kín đầu giống như người mất hồn. Tạ Nam nhìn điện thoại trong tay rồi lại quay đầu nhìn Thiệu Đông.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 Hai người tạ nam và thiệu đông vội tìm một chỗ trống bên hồ trong rừng trúc rồi nấp vào trong chú quan sát như lũ mèo. Nước hồ bị đút cạn, đó vốn là một cái hồ không lớn, nhưng các tầng lớp bên dưới lại vô cùng phong thú. Nào là buôn lây lội, là sỏi đá có hình thù kỳ quái, còn cả lũ cá chết nữa. Mấy người vẫn đang mò tìm cái gì đó bên dưới lòng hồ, trong khi thi thể của hai cô gái đã được trung vải trắng, nằm bên hồ. Còn mấy người cảnh sát vừa hút thuốc vừa thảo luận gì đó Nước hồ đã cạn Vậy chắc chắn vật đực bọc vài vàng kia sẽ hiện ra trước mắt Nhưng khi đưa mắt kiếm tìm Thì chẳng thấy vật đó ở đâu cả Đằng lúc bồn chồn lo lắng thì bất chợt thiệu đông đứng bên cạnh Kêu lên một tiếng nghe rất hãi hùng Tà nam vội hỏi sao thế thiệu đông đưa tay chỉ chỉ Nhìn dưới hồ xem Người kia chẳng phải là giáo sư Khương gì gì đó hôm nọ sao ngay tèo hướng tay Tiểu Đông chỉ Thì thấy ông già đó đúng là đang đứng bên cạnh cảnh sát Còn chỉ huy nhân viên phía dưới dọn dẹp thứ gì đó Hình như trong lúc nói chuyện Ông ta còn đưa mắt đảo qua rừng trúc Thấy vậy tạ Nam và Tiểu Đông liền nằm đạp xuống dưới đất Chỗ này không thích hợp ở lại lâu Hai người vội đứng dậy bỏ đi Làm cho rừng trúc kêu lên xào sạc Còn vị giáo sư Khương kia hình như cũng không phát hiện ra họ. Chạy cũng đã được một đoạn khá xa thì đen đủ tay họ lại bị đám bảo vệ chặn lại, đã còn bị mắng một thôi một hồi mới được thả ra, để đảm bảo an toàn, hai người còn lượn lờ một vòng quanh trường. Về đến phòng thì thấy cửa phòng đã mở, Tạ Nam chừng mắt nhìn Thiệu Đông, cậu lại quên khóa cửa rồi. Nói rồi hai người lầm lũi bước vào trong, nhưng chân trước chưa kịp bước qua ngưỡng cửa Thì cậu vội nhảy vọt ra bên ngoài Thiệu đồng một tay chặn lại Với hỏi sao thế Có một người nằm ở bên trong Tạ Nam buồn bực nói Mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá Khiến hai người cũng bắt đầu thêm mệt mỏi rồi Thiệu đồng nghe thế vậy Chẳng biết do hưng phấn hay sợ hãi Mà vội khu chân mút tay định bỏ chạy Tà Nam đứng thẳng người hít một hơi dài Đưa tay nắm lấy cổ áo thiệu đồng Đừng sợ, bình tĩnh Hình như còn có cả tiếng ngái Tiểu đông lắng tai nghe thật kỹ, đúng là có người đang ngáy, Trong dây lát như lấy lại được tinh thần, bèn thét lớn: Tên trộm nào to gan dám đến đây trộm đồ của ông Thiệu nhà mày!" Vừa nói vừa nhanh chóng bước vào phòng, bỗng thấy một thằng cha đang nằm trên nền nhà, mặt úp xuống đất, còn phát ra tiếng gánh như sớm nữa chứ. Hai người đang định bước lên phía trước, thì người kia trở mình nhanh như một con khỉ leo cây, sau đó bật người ngồi dậy. Giáo sư Khương hai người đồng thanh cất tiếng chào. Lão già này rõ rằng vừa rồi vẫn còn ở bên hồ thì mà bây giờ đã lại đến đây rồi là thế nào? Giáo sư Khương chẳng khách sáo, vừa đứng dậy ngồi lên giường tạ nam, vừa thản nhiên lôi ra một bình nhỏ bằng kim loại, vẫn mở nắp rồi nhấp một ngụm. "Xem ra các cậu đều biết tôi rồi hả? rất tốt." Giáo sư Khương đập đập xuống giường, ý bảo hai người chú ý. "Việc liên quan đến bạn người" một bịch được gói bằng vải màu vàng đột nhiên xuất hiện đặt bên cạnh lão già này khiến cậu đồng há mồm không nói lên lời đành phải đưa mắt ra hiệu cho tạ nam hai người tự biết nếu nhiều lời sẽ rất dễ mắc sai lầm tốt nhất là nên cung kính vâng vâng dạ dạ giống như lúc đi vào văn phòng giáo viên vậy họ lộ về căng thẳng đứng sang một bên cố gắng kiên cường như các liệt sĩ cách mạng trong lòng đã toán tính sẵn dù lão già này có hỏi gì Chúng ta có chết cũng không thừa nhận Giáo sư Khương đưa mắt nhìn hai người Sau đó lại quay đầu Xăm soi khắp căn phòng Hình đứa đang cảm thấy vô cùng hứng thú Với căn phòng điền hình cho sự lôi thôi bừa bãi này Ông già đó chỉ mới đưa mắt nhìn thế thôi Nhưng cũng đã khiến tiểu đông sợ nổi da gà lên rồi Cu cậu liền nhào tới Ôm hết đống đĩa CD, tạp chí Quần áo vứt bừa bãi trên bàn của mình vội dấu đi Tạ Nam lại chẳng biết có nên Cũng lao vào mà thu dọn đồ của mình hay không Nhưng lúc này thực sự cậu không nhìn ra Ông già mặt tư đó đó này rốt cuộc muốn làm gì Giáo sư Khương chỉ vào họ Sau đó đưa tay ấn lên vật đã được bọc kín kia Tôi đến để tặng các cậu Trước mặt nạ cho Lê Vu Lan sắp tới Hai người kinh ngạc nhìn ông già quái dị này Tặng đây là ý gì vậy Còn giáo sư Khương Thì tư tư bỡ lướt vài bọc ra, cẩn thận vuốt ve chiếc mặt nạ kim loại kia tỏ vẻ đáng tiếc. Những hoa văn trên đó, con càng hốc mắt trống hoác sâu hoắm nữa, đang được ông ta ve vuốt cẩn thận tỉ mỉ, giống như là một nhà nghệ thuật nào đó đang ngắm nhìn tác phẩm của mình. Vừa tốt như thế mà lại đem vứt bỏ, thật đáng tiếc. Giấu sư thương trầm dãi, gõ chiếc mặt nạ đó lại, rồi dùng hai tay đưa lại cho Tạ Nam. Tạ Nam nhận lấy chiếc mặt nạ, cắn chặt môi Lệch mắt nhìn ông già đang đứng trước mặt này. Dường như ông ta cũng biết đó bí mật đằng sau trước mặt nạ này. Dù sao, sự việc cũng đã đến nước này thì thôi đành tín nhập ông ta một lần vậy. <cười> Giáo sư Khương, vật này rốt cuộc là cái gì? Thầy có biết không ạ? tá Nam hỏi thanh khẩn. Vậy đi, các cậu theo tôi, mang cả vật kia đi. Giáo sư Khương đứng dậy đi ra cửa. Tạ Nam cũng vội vội vang vang Cho chiếc mặt nạ và ba lô Rồi cùng Thiệu Đông rơi khỏi ký túc xá. Các cậu tên gì? Giáo sư Cương không quay đầu Và lại hỏi hai người Tạ Nam và Thiệu Đông Vội tự giới thiệu về mình Thiệu Đông nhíu mày Ánh mắt sáng lên Có vẻ như cậu ta lại nhìn thấy tình hy vọng gì đó Đang lên nói xuất hiện rồi thì phải Hóa ra Trong trường bình cũng có thần nhân đại tiên như thế này vậy là ta có thể học mót được chút gì rồi đúng là việc tốt nên có cửa đây mà giáo sư em là Tiệu Đông cái dáng vẻ cười nịnh bợ kia khiến Tạ Nam bên cạnh ngao ngán giáo sư Khương em là Tạ Nam ông già đó chỉ mỉm cười vẫn chẳng nói chẳng rằng cứ bước đi thoăn thoắt thoáng chốc đã đến trước một tòa nhà rất cao nhưng tòa nhà này có vẻ cũ hơn tòa nhà của khoa Sinh Hóa giáo sư Khương dẫn hai người lên lầu Cầu thang bên trong tòa nhà bằng gỗ nhỏ hẹp Kêu ken kết ken kết Ánh đèn mờ mờ ào ào lúc sáng lúc tối Lệnh lẽo và ngắt không một bóng người Tiếng bước chân của ba người càng lúc Bước lên cầu thang khiến nó đột nhiên bị chấn động mạnh Không khí vị thế càng trở nên nặng nề Giáo sư, đây là tòa nhà gì vậy? Sao bình thường không thấy mở cửa bao giờ ạ? Thậu đông bước bối Không chịu được sự tính lặng ghê người này bên tiếng cách bắt chuyện với sư phụ. Các cậu chưa đến đây bao giờ sau, Đây là viện bảo tàng của trường, bên trong có lưu trữ một số đồ cổ đã thu tập được. Viện bảo tàng này một năm mới mở cửa nhiều nhất là 4 lần. Vì thế các cậu nếu có thời gian thì nên tận dụng cơ hội mà vào tham quan nhé. Cánh cửa cũ nát trên tầng thượng được mở ra, các ô kính trên cánh cửa đều đã bị vỡ hết cả. Xem ra gió rừng này Bị sự ồn ào nhốt nháo của trường, lãng quên rất lâu rồi. Giáo sư Khương lấy chìa khóa, vừa mở cửa vừa hỏi. Các cậu có biết vật đó là cái gì không? Tạ Nam gật đầu, rồi lại lắc đầu. Thực sự là cậu cũng vô cùng mơ hồ về vật mà mình đang đeo trên người này. Thế sau cánh cửa cũ nát là phòng làm việc trông khá đơn giản nhưng sạch sẽ. Trên ghế sofa bằng vải màu xanh đen được phủ một tăng vuông trắng. Còn có mấy chữ ghế cũ, cũ kỹ đơn sơ Chẳng có hoa văn chạm trổ gì Bước vào phòng Có cảm giác như đang quay trở về Thời điểm nào đó của thập niên 80 vậy Có lẽ cũng chỉ có mấy chữ Được ghi trên tấm bảng nhỏ Văn phòng bảo tàng trường Đặt trên bàn kia làm dấu hiệu Báo cho mọi người biết họ đang ở đâu Trên bấy dao gỗ có rất nhiều sách Hầu như có tất cả các loại sách Kể cả sách được viết trên thải tre Thời cổ xưa Đến những cuốn bách qua toàn thư in bằng kỹ thuật hiện đại Đều được lưu trữ ở đây Trông giống như một viện bảo tăng Về các hình thức đóng sách thì đúng hơn Giáo sư Khương đã hiểu Đưa chiếc mặt nạ cho mình Tạ Nam Hiểu Ý bộ đem đến Cầm chức mặt nạ trên tay Giáo sư Khương như bắt đầu lên lớp giảng giải Cái này chính là mặt nạ phù thủy Hầu hết các mặt nạ phù thủy Được làm bằng gỗ hoặc gia thuộc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 Tạ Nam tò mò muốn biết rốt cuộc đường sinh bình đưa cho mình vật gì. Cái này cũng chẳng chi thần linh cụ thể nào cả. Nhưng phương thức chế tạo bằng đồng đen này thì không hề giống phương thức thời chu, thương và hãng. Nói chung về cơ bản, cách thức chế tạo này không nguồn gốc dân tộc thiểu số vùng Tây Nam, chế tạo từ thời kỳ đầu. Vừa nói ông già đó, vừa mờ quyền sách trước mặt rồi lại mở mấy bức tranh về đồ đồng đen. Tại di chỉ tam tinh đổi tinh tứ xuyên cho hai người Giáo sư Khương nói mập mờ như vậy Đột nhiên khiến hai người lo lắng lên bội hỏi Thầy có cảm thấy chuyện hai nữ sinh nhảy hồ tự sát Và vật này có quan hệ gì với nhau không? Giáo sư Khương trầm ngâm Ngàn người đa sau ghế thở dài Tiếng thở dài đó khiến thần kinh của hai người Căng lên như dây đàn Phải chăng đó là tiếng thở dài của sự bất lực Và buông xuôi Tốt nhất là đem vật này gói lại ngay Rồi đưa cho tạ Nam Đem đi ném xuống biển Bắc Cầu khấn nó đừng tiếp tục gây trò ma quỷ nữa Thật ra Thì cũng có liên quan Nhưng có lẽ vấn đề không phải là do Chiếc mặt nạ phù thủy nại trắng Nhưng điểm bố chốt nằm ở đâu Thì tôi cũng chưa nghĩ thống suốt được Giáo sư Khương nhìn chiếc mặt nạ Mà tự vấn Hai người nghe vậy càng cảm thích kỳ lạ Nếu không phải do chiếc mặt nạ kia "Thì có lẽ nào chỉ đơn giản là một bộ tự sát?" Thấy hai người như bị hút mất hồn, giáo sư Khương tiếp tục giảng. "Nói thế này nhé, chiếc mặt nạ trên tay cậu không phải được làm bằng đồng đen, cái này có thể cậu cũng biết, nhưng cụ thể nó được làm ra như thế nào, có lẽ không ai biết, nhưng bên trong nó nhất định có chứa một sức mạnh siêu nhiên thần bí." Sức mạnh, có phải là sức mạnh gọi quỷ kêu thần? Tạ Nam mong nhiên phân chấn hẳn lên như đã tìm ra được lối ra của mê cung. Là một loại lực hấp dẫn như lực hút của Nam châm, nếu ông bảo thực sự có sức mạnh siêu nhiên thì tôi vẫn không phát hiện ra, bởi kim loại được dùng để chế tạo ra trước mặt nạ phù thủy này đặc biệt. Do vậy lúc này tôi cũng thực sự không biết nó được chế tạo ra như thế nào. Các thầy phù thủy chính là người sử dụng chúng, có khả năng giao tiếp với ma quỷ,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 Không tìm ra được đáp án cuối cùng cho các hiện tượng thần bí đó. Với ý tình là đang có người thao túng sao ạ? Kể từ khi gặp răng tự đầu ở thị trấn phổ thì mọi chuyện sau đó đều xảy ra một cách kỳ bí, nhưng lại không hề có bất cứ người nào xuất hiện, mà nếu có người xuất hiện thì cũng đều là người chết rồi. Cậu thấy thế nào? Gần đây gặp phải những chuyện kỳ quái gì sao? Dòng điệu rằng bài đều đều, du dương của giáo sư Khương thực sự đã khiến thiểu đông, tràn đầy nhiệt huyết, có thể đứng ngủ ngay tại chỗ được. Cứ xa xả xa xả nói được ngày trời mà vẫn không thấy vị cao nhân này nói xem làm thế nào để hóa giải vận xui xẻo trên người tạ nam và mình, dù sao đó cũng chỉ là một mơ lý thuyết xuông.